Thứ 610 Hồ Biến Còn thân thể thi tiêu như sắt thép khó có thể làm bị thương Nghe đồn chỉ có thể dùng chân hỏa luyện chế từ từ hoặc dùng trường hồn thuật phong ấm Hàng lập không khỏi trở nên đau đầu Lúc này thi tiêu hiển nhiên vẫn chưa chết đi thật sự mà chỉ bị cấm chế tạm thời chế trụ mà thôi Nhưng thời gian để nó khôi phục lại nguyên khí có lẽ không phải ngắn ngủi Nghĩ tới đây, ánh mắt hàng lập xoay chuyển nhìn hộp ngọc rơi bên cạnh thân thể thi tiêu trong mắt đầy nghi vấn. Thi tiêu bị nhốt tại đây mà không bị thiêu thành cho chính là dùng thủ đoạn trường hồn phong ấm. Xem thi tiêu coi trọng hộp ngọc này như thế, lại còn có linh phù cấm chế bên ngoài. Khẳng định đây chính là tinh hồn của nó. Nhưng mà nếu nói như thế thì thi tiêu sao lại có thể tự nhiên cùng mình nói chuyện và dùng trí tuệ để lừa mình mở hộp nếu nói như vậy thì chẳng lẽ vẫn còn hồn tàn dư trong cơ thể? mặt khác vì sao trên người Thi Tiêu lại có chí bảo linh nhãn chi ngọc? chẳng lẽ sau khi bị nhốt tại đây mới có? nghĩ đến những nghi hoặc này hàng lập nhíu nhíu mày cả đầu u mê khó hiểu. nhưng mà sau khi suy nghĩ hắn không còn muốn nghĩ tới vấn đề này nữa, bắt đầu đi vòng quanh tìm cách thoát thân. muốn luyện hóa Thi Tiêu thì bắt buộc phải có tu vi nguyên anh kỳ mới được. Hơn nữa nếu không có vài tháng thì khẳng định cũng không xong. Mà hàng lập chẳng có tu vi như thế, lại không phải loại ăn no rưỡng mỡ, chuyên đi thực hiện hành vi trảm yêu trừ ma. Hắn chỉ muốn chính mình rời xa khỏi nơi này, thi tiêu sẽ tiếp tục bị giam cầm tại đây. Về phần sau này có hay không những người xui xẻo khác tới đây và bị lừa gạt cũng không phải chuyện liên quan tới hắn. Dù sao sau đó chuyện thi tiêu thoát thân cũng sẽ có cao thủ đi giải quyết. Hàng lập ánh mắt lưu chuyển lại rơi trên hộp ngọc. Hắn sau khi sờ lá phù vài lần sau đó đột nhiên vung tay đem thu nó vào túi trữ vật mặt không đổi sắc. Phù văn. Mở ngọt. Chữ. Đóng ngọt. Trên phù kỳ lạ vô cùng, hắn dự định trở về sẽ đem ra nghiên cứu xem sao. Về phần mở hay không cái hộp ngọc này thì sau khi đại thành Nguyên Anh sẽ tính, nếu không nguy hiểm thì sẽ thử. Bên trong nếu là linh hồn thi tiêu hay hồn quỷ thì với ít tà thần lôi cùng đề hồn thú tương khắc. Tu vi khi đó của hắn có lẽ cũng không cần sợ hãi. Hàng lập nhìn ngọc như ý khoét tay, màn hào quang biến mất tiểu lan màu vàng hiện ra. Hắn chuẩn bị thi triển thổ độn thuật trực tiếp rời khỏi nơi này. Dù thanh kim thạch kia vô cùng cứng rắn nhưng mà hắn dùng thổ độn nên cũng không quá khó khăn. Sau khi trong lòng suy tính, Hắn đang muốn ra lệnh cho con tiểu lan khí linh này thì đột nhiên khuôn mặt biến đổi. Quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía thi tiêu bất động kia. Sau khi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, hắn thở dài. Đi tới vài bước trước người thi tiêu. Đá một cước. Kết quả sau khi thi tiêu lật lên, lộ ra một cái hố nhỏ. Trong hố có yêu thú tuyết vân hồ đang đưa cặp mắt đen lấy đáng thương nhìn hàng lập. Hàng lập mỉm cười, lẩm bẩm nói. Ngươi cũng thông minh đấy, tìm ngay được chỗ trốn. Nói xong lời này, hàng lập vung tay, thanh quan lại lóm lên, hướng về phía con tiểu hồ. Con hồ ly màu trắng tựa như biết chuyện không ổn, Giật mình định tìm cách trốn thoát nhưng thanh quan hàng lập cũng rất nhanh. Khi nó vừa nhảy được lên không trung thì đã bị luồn sáng bao vọt, Nhanh chóng rơi vào trong tay hàng lập. Hàn lập một tay cầm con hồ ly trắng như tuyết không trần trừ hướng về phía tường đá đi đến, miệng không ngừng lẩm bẩm. Con thú nhỏ như ngươi mạng cũng thật lớn, chẳng những không có chút tổn hao gì. Trước kia ở cùng một chỗ với Thi tiêu còn có thể sống đến nay, đúng là khó tin. Di, khó tin. Hàn lập nói tới đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đột nhiên dừng bước, sau đó sắc mặt đại biến, vung tay lên ném con bạch hồ trong tay vào vách đá đối diện. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt yêu họ hiện lên vẻ oán độc trong nháy mắt nhất chân trước trong gan tốc hung hăng chộp tới. Chân trước vốn nhỏ bé đột nhiên hóa thành một lời trảo khổng lồ trắng như tuyết chộp vào ngực hàng lập. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Trong âm thanh giận dữ của hàng lập, bóng trắng chết động chính là tuyết vân hồ đang vô cùng kinh hãi Muốn đem tuyết vân hồ bóp nát. Nhưng mà tiểu hồ tại không trung xoay một vòng linh hoạt, vững vàng rơi xuống sàn đá. Sau đó nó lộ ra ánh mắt lạnh băng, bình thản nhìn hàng lập trong đôi mắt màu xanh lộ ra vẻ thất vọng. Mà hàng lập nghĩ lại không khỏi thầm sợ hãi. Trong chiếc áo bị xé rách lấp lón ánh sáng màu xanh. Đúng là nội giáp của lục đạo truyền nhân ông thiên nhân. Sau khi hoàng lân giáp bị phá hủy thì hắn đã dùng giáp này. Nó mềm mại như tơ vậy, dù không biết tên nhưng mà chất lượng tuyệt không kém hoàng lân giáp kia Lời trảo vừa rồi của tiểu hồ bất ngờ và vô cùng hung hiểm, pháp bảo bình thường cũng chưa chắc ngăn cản được Người vốn là ai? Vừa rồi biến hình công kiếp không phải yêu thú cấp thấp có thể làm được Sau khi tỉnh táo hàng lập nhìn chồng chọc bạch hồ, nghiêm giọng hỏi Đồng thời vung tay, đem ngọc như ý biến thành hào quan hộ thân Nhưng khiến cho hắn thất kinh chính là ngọc như ý giống như là vật chết, hoàn toàn không có chút phản ứng. Hàng lập đầu tiên là ngẩn ra kinh ngạc nhìn tiểu lan màu vàng. Nhưng mà tiểu lan này cũng đứng tại chỗ, không có gì dị thường. Đối đầu kẻ địch mạnh, hàng lập cũng bất chấp suy nghĩ mọi chuyện. Thần niệm vừa động, phi kiếm bay vù vù trên đầu, nhanh chóng tạo thành một vòng bảo hộ màu xanh che trước người. Hàng lập bây giờ mới bình tĩnh được một chút. Nhưng giờ phút này tuyết vân hồ trong miệng lại truyền ra một tiếng khiến cho cơ thể hàng lập sướng lại. Ta là ai? Ngươi không phải vừa mới cùng ta đánh nhau sao? Như thế nào nhanh như vậy lại quên vậy? Thanh âm nữ nhân quen thuộc trong mắt bạch hồ hiện lên vẻ dễ cật trong nháy mắt đứng thẳng lên, biến hóa. Thân hình tiểu hồ biến hóa vài lần. Trong nháy mắt to lên. Lông mau biến mất hóa thành một người thân thể xích lõa đó là một thiếu phụ có chiếc đuôi dài kiều mị. Hàng lập liếm liếm môi, cả vẻ trấn định cũng không có giữ được, sự khiếp sợ tràn đầy trên mặt. Sao? Yêu hồ ta hóa thân cũng không tệ phải không? Nữ nhân này dung nhan giống hệt như là thiếu phụ áo đen lúc trước. Ngực đầy đặn, trắng như tuyết. Hai điểm màu hồng rung nhẹ nhẹ. Nhìn hàng lập đầy vẻ yêu mị. Đôi mắt sáng nhưng lại vô cùng băng lạnh Mỉm cười hỏi Ngươi là nó Sau khi hàng lập hít sâu một hơi Cuối cùng khôi phục lại thái độ bình thường Lạnh nhạt nói Sau đó hắn dùng thần thức nhìn vào bên trong đài đá Thi tiêu vẫn không hề động chút nào Điều này khiến cho tâm lý hắn buông lỏng Sau đó nhìn lại thiếu nữ kia Theo lý thuyết có thể biến thành hình người tối thiểu cũng phải là yêu thú cấp 8 mới được nhưng sau khi thi tiêu hóa thân bạch hồ này lại chỉ có cấp 7. Điều này khiến cho hàng lập vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không có sợ hãi. Nhưng mà lúc trước thần thức hắn đã bị yêu hồ ẩn dấu lọc qua nên cũng không dám khẳng định phán đoán của bản thân có chính xác hay không. Chính thế nên mặt mới có vẻ ngưng trọng. Đồng thời tâm trí nhớ lại lời ghi chú về yêu hồ cấp cao trong truyền thuyết. Tất cả linh hồ khi tiến đến yêu thú cấp cao thì đều có thể thi triển ảo thuật. Thậm chí có thể đùa giỡn với tu sĩ cấp cao mà đối phương không hề biết. Thuật ẩn nặp dấu hình là thiên phú của chúng. Đứng số một số hai trong tất cả yêu thú. Lúc trước hắn còn có chút hoài nghi điều đó nhưng bây giờ thì chính bản thân mình với thần thức cường đại như vậy mà còn bị lừa, Rút cuộc cũng đã tin tưởng. Nói đi cũng phải nói lại thi tiêu hóa thân thành tu vi này sao không tự mình lấy hộp ngọc kia Chẳng lẽ yêu thú này cũng sợ kim phù nhưng cho dù thế Với tu vi của nó hoàn toàn có thể bắt một gã tu sĩ thấp dai vào đây Ép buộc mở linh phù Hàng lập khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ Hắn mơ hồ cảm giác được yêu hồ này tuyệt không phải là hóa thân đơn giản của thi tiêu Khẳng định là có chuyện Càng nghĩ hắn càng trấn tĩnh Mắt người nhìn thiếu phụ người lã kia Trong mắt lan hiện Mặc kệ ngươi có là phải là hóa thân của thi tiêu hay không Hai người chúng ta đều chỉ có thể Còn một người tiếp tục sống Khuôn mặt hàng lập không chút biểu tình Nói xong câu đó Liền không hề do dự hướng Về phi kiếm đang bay trước người Điểm ngón tay một cái Trong nháy mắt ánh kiếm Màu xanh vọt lên cao Hóa thành một phiến lớn thanh hà Dựa vào áp lực như thái sơn áp đỉnh Đánh thẳng tới yêu hồ đang đứng ở góc thạch thất Thiếu phụ vừa nhìn thấy phi kiếm của hàng lập công kiếp Thần sắc không kinh sợ mà lại vui mừng Thì thè đầu lưỡi đỏ liếm liếm đôi môi đỏ ngất ngây lòng người Sau đó phát ra tiếng cười kiều mị Thân hình đang đứng trong bạch quan liền biến mất Ánh kiếm đánh vào chỗ trống Đập thẳng vào tường Phát ra âm thanh chen chen, Nghe chói cả tai Hàn lập nhíu mày, thần thức nhanh tỏa ra quét xung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của yêu hồ. Ẩn hình thuật của đối phương quả nhiên vượt ngoài dữ liệu của hắn. Nhưng thần sắc hàng lập không hề thay đổi. Ngược lại hừ lạnh một tiếng. Một tay vỗ mạnh vào túi trữ vật. Một tiểu chung màu bạc liền xuất hiện. Đây, hắn khẽ quát một tiếng. Quang hoa tiểu chung chật lón. Sau đó hóa thành một đạo ngân mang bay lên cách đỉnh đầu vài thước, hiện lại nguyên hình. Hàng lập không chút trì hoãn, một tay bắt pháp quyết, hé miệng, một đoàn thanh khí phun lên trên tiểu chung. Nhất thời ngân mang của cổ bảo bắn ra bốn phía, phát ra một tiếng nổ, đang thật lớn. Nơi đây nguyên bổn vốn là chỗ đã bị phong bế. Khiến cho công kiếp bằng âm ba của ngân chung dễ dàng tăng thêm nửa phần uy lực. Nhất thời cả bên trong thanh kim thạch thất. Khắp nơi đều là tiếng ông ông Còn ở nơi chỉ các hàng lập có năm sáu trượng Bỗng nhiên không gian có một trận ba động Sau khi Bạch Quang lón lên một cái Một thiếu phụ trần trụi từ trong đó xuất hiện Hàng lập mừng rỡ trong lòng Nhưng âm thầm có chút nghi hoặc. Yêu hồ này xem ra yếu hơn ba phần So với thất cấp yêu thú Lẽ nào do thi tiêu bị thương Nên ngay cả tu vi của hóa thân cũng bị giảm sút. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn không hề chần chừ, búng ngón tay một cái, năm đạo thanh sắc kiếm khí lóp lên liền thoát khỏi tay mà bay đi. Thanh mang dài chừng vài thước, nháy mắt xuyên thủng khắp nơi trên thân thể thiếu phụ đang xiết lõa. Thiếu phụ kêu một tiếng thảm thiết, sau đó ngã người xuống đất, dưới thân thể trắng như tuyết, huyết dịch đỏ tươi chảy như suối, dễ dàng đắc thủ như thế, lại khiến hàng lập rùng mình. Ngay khi hắn đang chần trợt, bàn tay đang nắm ngọc như ý bỗng nhiên nóng rực lên một cái. Tiếp đó hồng quang trên người mạnh lên, một tầng hào quang đỏ rực bỗng nhiên hiện lên trên thân. Cơ hồ ngay lúc đó, chỗ xa xa nhìn như không có người đột nhiên có mấy đạo ngân ti be bé từ trong không trung bắn nhanh ra. May mắn lại kích vào màn hào quang xuất hiện một cách vô thức trên thân thể. Vừa vạn màn hào quang ngăn chặn được chúng lại. Ô, Ơ! Tiếng giật mình của nam nữ đồng thời vang lên Hàng lập chấn động một cái Sau đó lập tức phản ứng, hé miệng Một đạo thanh mang bắn về phía mà ngân ti phát ra Còn chỗ phát ra tiếng cười làm động cả lòng người Bóng trắng chợt ló, Thiếu phụ xích lõa đang che ngực kia lại xuất hiện tại chỗ khác trong thạch thức Sắc mặt hàng lập cực kỳ khó coi Nghiêng đầu nhìn nơi thiếu phụ bị thương Kết quả nơi đó không có gì, một chút bóng dáng cũng không. Huyển thuật. Hàng lập liếm liếm đôi môi có chút khô khúc trong lòng trầm xuống. Thiếu phụ cười một tiếng tịnh không hề trả lời hàng lập. Ngược lại ánh thu ba vừa chuyển. trừng mắt nhìn hoàng sắc Tiểu Lan đang ở cạnh hàng lập trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hàng lập thấy thiếu phụ lộ ra loại biểu tình này. Trong lòng động một cái cũng nghiêng đầu nhìn Tiểu Lan. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn Ngọc Như Ý đang cầm trong tay Sắc mặt âm trầm bất định Màn hào quan thuộc tính họa lúc nãy vừa chặn được một kích hủy dị của Hồ Yêu Cũng không phải do hắn thúc giục Ngọc Như Ý phát ra Chẳng lẽ là khí linh bên trong chủ động thi pháp tương cúng Nghĩ tới hợp thể của Hồng Hoàng Hai Lan chính là ngân sắc cử lan thần bí Trong lòng hàng lập cũng có chút hồi hộp Thiếu phụ uống vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết Vừa định mở miệng nói gì đó thì quang hoa của Ngọc Như Ý trên tay hàng lập lại ló một cái Một đạo hồng quang từ trong phi ra Mà tiểu lan ở bên cạnh luôn im lặng Tung người nhảy một phát Cũng hóa thành một đạo hoàng quang vọt tới phía đạo hồng quang kia Hàng lập nhìn thấy màn này sắc mặt khẽ biến Nhưng vẫn giữ chặt Ngọc Như Ý trong tay chưa có hành động nào cả Đúng như sở liệu của hắn, quan mang của Hồng Hoàng nhị quan kia hội tụ với nhau, bạo phát ra ngân sắc quan đoàn. Phía trong quan đoàn xuất hiện một con ngân sắc cự lan. Thân ảnh của nó cao hơn trưởng đan phiêu phù tại không trung. Một quan lộ rõ vẻ hưng phấn. Nhìn chầm chầm về phía yêu hồ ở trước mặt. Xích lõa thiếu phụ mặc dù không biết lai lịch của ngân lan. Nhưng chẳng biết vì sao sau khi ngân lan xuất hiện trong lòng thì liền cảm thấy sợ hãi. Ẩn chứa một cảm giác bất diệu, Ngay cả vẻ hồ mị trên mặt dưới một cái trường mắt của cử lan Bất giác cũng trở nên ngưng trệ Nhưng thì lập tức liền ý thức được sự thất thố của mình Tú mi dựng ngược Sau đó sắc mặt đẹp mê người hơi trầm Một mảng lớn phấn sắc hương vụ từ trong miệng phun ra Nháy mắt che khuất cả thân Khoảng khắc liền không thấy bóng dáng đâu cả Phấn sắc vụ khí nhanh chóng tràn ngập trong nháy mắt hơn nửa thạch thất đều bị hương vụ này bao trùm. hàn Lập tuy không biết phấn vụ này có tác dụng ủi quái nào nhưng tự nhiên không dám khinh thường. Sắc mặt lạnh lùng. Vỗ hông một cái. Một túi linh thú liền xuất hiện trên tay. Cho dù công pháp ẩn nặc của yêu hồ có lợi hại. Hắn cũng không tin đối phương tránh được vây công của hơn trăm ngàn con phệ kim trùm. Lúc Hàng Lập định lắc nhẹ túi linh thú. Muốn gọi phệ kim trùng ra Ngân Lan đang phiêu phù trước mặt lại có hành động khiến hắn ngạc nhiên Chỉ thấy Ngân Lan đột nhiên há mồm Ngân Quang chật xạ Vô số ngân đoàn to bằng nắm tay từ trong miệng cuồng mảnh bay ra Tất cả đều tập trung bắn vào một chỗ trong đám vũ khí Sau đó Ngân Lan cũng khẽ kêu một tiếng Đột nhiên hóa thành một đạo ngân hồng tiến thẳng về phía trước Điều này khiến hàng lập cảm thấy ngạc nhiên Bất giác kêu gọi phệ kim trùng trì hoãn hành động một chút. Còn lúc này, phút, phút, hai tiếng liên tiếp vang lên, ngân đoàn bay vào trong vũ khí tự động bạo liệt vỡ ra. Ngân quang phấn vụ đang vào nhau, bên trong đồng thời truyền lại tiếng kêu kinh sợ của Bạch Hồ. Đoàn hào quan do cử lan hóa ra cũng tiến vào trong vũ khí. Ngươi muốn làm gì? Không có khả năng. Ngươi là không? Yêu hồ dường như thấy được sự tình gì đó không thể tưởng tượng được. Nói năng hoảng loạn rồi kinh khủng kêu lên Trong nháy mắt âm thanh thê lệ của yêu hồ đột nhiên dừng lại Hàng lập nghe thấy những âm thanh này Thần tình khẽ biến Dương hai mắt nhìn vũ khí Cũng may linh lực khu sử phấn vũ kia tự hồ đã mất Không lâu sau liền dần dần tản mát Lộ ra tình hình ở bên trong Hàng lập nhìn xong thần sắc đại biến Thiếu phụ xích lõ do yêu hồ hóa thành Cả người đang run rẩy nằm phục xuống dưới đất Đồng thời trên thân phấn sắc và ngân sắc quan mang lóm sáng Phân biệt nhau chiếm cứ hơn nửa phần thân thể Tại phần giao dưới trung gian Hai loại quan mang đang đang dần vào nhau Phản phức như đang tranh đoạt cái gì đó Đoạt xá Hàn lập hít sâu một hơi kêu lên Trong lúc hắn đang kinh nghi bất định Ngân quan đã bắt đầu chiếm thế thượng phong Bức phấn sắc quan mang từ từ co lại Không thiếu phụ kia đột nhiên hai tay ôm đầu thống khổ đến nổi thét to một tiếng. tiếp theo đó thân hình mềm mại đầy đạn kia quay cuồng một cái, bắt đầu một trận co rút biến hình ở trong bạch quan. không lâu sau nữ tử đó lại biến thành bạch hồ chân thân. còn lúc này một điểm phấn sắc quan mang cuối cùng ở đuôi đã bị ngân sắc quan mang thôn phệ hết sạch. đồng thời tu vi kinh người ở trên thân cũng biến mất vô ảnh vô tung, lại một lần nữa biến thành một con yêu thú cấp thấp. Bạch Hồ nằm phủ phục trên đất Không hề động đậy Tự hồ đã mất hết sức lực nhưng Ngân mang trên người lúc này lại càng thêm long lanh Hàn Lập nắm chặt ngọc như ý trên mặt có một tia trần chừ. Hiển nhiên lúc nãy là Ngân Lan kia đoạt xá thành công Hắn không biết hiện tại có nên tiếp tục chế trụ đối phó nó hay vẫn bình tĩnh đợi hành động của Ngân Lan Một lúc lâu sau, Hàng Lập thở dài một hơi Mặc kệ thế nào đi nữa, hiện tại Tu Vi Bạch Hồ đã rớt xuống rất thấp rồi. Nếu đã như vậy, hắn ngược lại không cần phải xuống tay nữa. huống chi từ tình huống lúc nãy Ngân Lan ra tay cản lại một kích kia tự như đối với hắn không hề có chút ác ý. Hàng Lập rất muốn biết đối phương rút cuộc có lai lịch như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghe qua việc khí linh còn có thể tự chủ hành động. Ngân Lan này rõ ràng giống như hắn vẫn dự đoán trước đây là một gia hỏa có lai liệt lớn lao. Trong khi thần sắc Hàng Lập vẫn đang âm trầm bất định suy nghĩ thì Ngân Quang trên thân thể Bạch Hồ sẫm thêm một chút. Cuối cùng dùng sức của tứ chi đứng thẳng dậy. Nó hình như vẫn còn có chút không thiết ứng với thân thể mới này. Vừa bước hai bước. Chân trước liền mềm nhũn. Quỵ luôn xuống đất. Hàng Lập thấy tình hình như vậy không khỏi bật cười một tiếng. Nghe được tiếng cười, bạch hồ ngẫm đầu nhìn vào mắt Hàng Lập trong mắt lộ ra vẻ ảo não Có gì mà buồn cười Thân thể vừa đoạt xác tự nhiên có chút không thiết ứng Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai của Hàng Lập Hàng Lập nghe được âm thanh này, nụ cười liền tắt Ngươi cũng là là nữ sao? Hàng Lập sờ một sờ mũi 612, của mình nhẹ thở một hơi Ngân Nguyệt sao? lan tột Hừ, nữ cái gì, ngươi muốn nói ta là bà già sao?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 Ta đương nhiên biết ngươi là khí linh Nhưng ta chưa nghe qua khí linh có thể đoạt xá Hàng lập nhớ mày, thanh âm lạnh lẽo nói Điều này chứng tỏ ngươi là dạng cô lậu quả văng. Ta không phải là một ví dụ sao Bạch hồ phản phức như trề môi một cái Không chút để ý đáp trả Hàng lập nghe những lời đó, nhất thời im lặng Nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên dơ ngọc như ý trong tay lên Ngươi muốn làm cái gì? Trong mắt Bạch Hồ bắn ra thần sắc kinh hải, nhìn hàng lập lạnh lùng hỏi. Không có gì. Hàng mổ chỉ thấy kỳ lạ. Các hạ dĩ nhiên đã đoạt xá thành công thân thể của yêu hồ. Ngọc như ý này hơn nữa là vô dụng. Nhưng nếu ta đem nó đập nát không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hàng lập thở dài một hơi, bình tĩnh nói. Vừa nghe lời đó. Nhất thời biểu tình của Bạch Hồ đại biến. Ngưng Thị nhìn hàng lập với ánh mắt ngoan lệ, nhưng chỉ nhìn một lát, nó tự như nhớ đến cái gì đó. Đột nhiên khí thế toàn bộ biến mất. Ngươi không cần phải thử dò xét ta. Chính xác, nếu như ngươi phá hủy Ngọc Như Ý, khí linh trên thân ta tự nhiên cũng theo đó tan thành mây khói. Dù sao thân là khí linh ta đã hợp nhất với Ngọc Như Ý rồi. Bạch Hồ lạnh nhạt nói.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 Lúc này, thân thể Bạch Hồ phóng ra ngân quan chói mắt, Hàng Lập theo bản năng thối lui về sau hai bước. Hắn nhìn thấy ở bên trong ngân quan, Bạch Hồ phiên thân một cái, nhanh chóng biến thành xích lõa thiếu phụ có thân hình mê người. Đợi đến khi cô ta đứng thẳng, Hàng Lập phát hiện, ngoại trừ lục quan trong mắt đối phương đã biến mất, biến thành hai con ngươi trong suốt ra. Dung nhan của nữ tử này giống hệt như lúc trước khi bị đoạt xá. Xem ra hình thái nhân loại của yêu thú Một khi định hình rồi thì không cách nào cải biến Trong lúc hàng lập còn đang suy nghĩ Hai tay thiếu phụ theo bản năng che những chỗ nhạy cảm trên thân thể Chần chừ một lát có chút ngại ngùng nói Đạo hữu có y sam không? Hình dáng ta thế này có chút không quen Nói xong câu đó trên gương mặt tú lệ của nữ tử Lộ ra một tia ngượng ngùng Hàng lập có chút ngây người Sau đó hắn không chút do dự, mất từ trong túi trữ vật ra một bộ y sam quăng cho đối phương. Đa tại đạo hữu, thiếu phụ thấp giọng cảm tạ một câu, ngọc thủ nhất một cái. Đem xiêm y của nam tử nhẹ nhàng mặt lên trên người. Thân thể mềm mại xích lỏa đầy xung quanh nhất thời bị che khuất hơn phân nữa. Hàng lập nhìn thấy thế. thần sắc nhất động. Nhất cử nhất động của nữ tử này đều tràn đầy phong vị tao nhã khó nói lên lời. Quả thực so với đa số tiểu thư khu ngư tú con nhà đại gia còn tư văn ông nhã hơn nhiều Thật sự khiến người khác khó mà tin được kiếp trước của cô ta là một con ngân lan Thiếu phụ mặc quần áo xong mới ngẫm mặt chậm rãi nói với hàng lập Ngươi có thể gọi ta là ngân nguyệt Về phần lai lịch của ta không phải không muốn nói cho ngươi biết mà là bản thân ta cũng không nhớ rõ Nói vậy chắc ngươi cũng biết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 Cái tên Ngân Nguyệt này cũng chính bởi vậy mà lấy ra đặt cho bản thân. Còn về trước đây gọi là gì ta không nhớ được. Tùy theo lời nói, thiếu phụ cũng nhẹ nhàng bước lên vài bước, phản phất như dần già đã thiết ứng đối với thân thể mới. Ngân Nguyệt lan tột. Ta chưa thấy trong điển tịch có nói đến loài yêu thú này. Hàng lập sờ sờ cầm, nghi sắc chật ló nói. Đây là một phần ký ước tàn khuyết. Không biết chừng có lẽ nhớ lầm. Cố mi của Ngân Nguyệt nhớ nhíu khẽ nói. Nghe những lời này, Hàng Lập không nói gì nữa. Được rồi, cho dù Ngân Nguyệt cô nương không nhớ lai lịch của bản thân. Nhưng thân là khí linh lại biết đoạt xá chuyện này là sao? Đừng nói với ta, tất cả các khí linh đều có dạng năng lực này, nếu không tu tiên giới sớm đã đại loạn. Hàng Lập trầm ngâm một lúc, Ngân trọng hỏi. ngươi cho rằng ta tùy tiện thân thể nào cũng đoạt xá sao? Thiếu phụ cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại Lời này là ý gì? Hàng lập dương mắt hỏi lại nữ tử Vừa rồi ta thi triển công pháp Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không coi là đoạt xá Mà là năng lực thiên phú của ngân nguyệt nhất tộc chúng ta Chỉ là thôn phệ linh hồn thôi Dùng nguyên thần xuất khiếu của bản thân trực tiếp công kiếp nguyên thần hay hồn phách của người khác Đương nhiên lúc hồn phách của đối phương bị cắn nuốt hoặc mạnh mẽ đuổi ra khỏi thân thể xong Ngân nguyệt nhất tộc bọn ta liền có thể tạm thời định cư luôn ở trong thân thể mới Chỉ là thời gian không thể quá lâu không thì nguyên thần sẽ bị thân thể đồng hóa hết không thể nào động xuất ra ngoài được Hơn nữa dạng năng lực này là con dao hai lưỡi Thần thức ngân nguyệt lan tộc bọn ta trong thời kỳ tiên thiên tịnh không hề cường đại hơn so với yêu tộc khác Vạn nhất gặp phải một đối thủ có nguyên thần đặc biệt cường đại Thì khác gì vứt bỏ đi tiểu mệnh của bản thân Cho nên không dám sử dụng bừa bãi. Nhưng đối với người không có thân thể như ta mà nói tự hồ như không sao cả. Ngân Nguyệt khẽ nhếch đôi môi gợi cảm, giảng giải khiến cho hàng lập cả kinh. Nữ tử nhìn thấy thần sắc đại biến của hàng lập. Mở miệng định nói gì đó. Tự hồ đoán được những lời trong lòng hàng lập. Lập tức cướp lời nói trước. Không cần hỏi ta vấn đề về thôn phệ linh hồn. Ta cũng không biết như thế nào cả. Dường như trời sinh ra liền biết sử dụng như thế nào rồi Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng Loại thôn phệ linh hồn này có rất nhiều hạn chế ngặt nghèo Không phải thích là có thể thi triển được Mà ta cũng không phải là thân thể ban đầu của Ngân Nguyệt Dựa vào trạng thái khí linh thi triển loại thiên phú này Cơ hồ là việc không thể Nếu như không phải ở đây may mắn đụng phải tứ đồng linh hồ Ta cũng không cách nào đoạt xá được Nếu không trước đến nay ta sao phải một mực ở trong ngọc như ý Bởi vì trong ký nhớ Tứ đồng yêu hồ này dường như thiên sinh là bị Ngân Nguyệt lan tộc chúng ta khắc chế Hơn nữa cái thân thể yêu hồ này Kỳ thực sớm đã bị phân thần của thi tiêu đoạt xá qua một lần Cũng không phải chủ nhân đích thực của thân thể Cho nên ta mới có thể may mắn đoạt xá thành công Ngân Nguyệt bình tĩnh nói Tứ đồng linh hồ Đây không phải là tuyết vân hồ sao? Hàng lập nhìn kỹ hai con ngươi trong mắt đối phương, tịnh không có chỗ nào là yêu quái cả, không khỏi nghi hoặc hỏi lại. Tứ đồng linh hồ, ý nói đến tình hình của yêu hồ sau khi tu vi đại thành. Nó có thiên phú là ma đồng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói. So với ngân nguyệt lan bọn ta thì linh hồn thôn phệ càng thêm đáng sợ. Cơ hồ trong lúc cười nói, liền có thể vô hình giết chết kẻ địch. Nhưng dựa vào bề ngoài mà nói, nó điếp xác không khác gì so với tuyết vân hồ bình thường. Đáng tiếc một khi thi triển công pháp liền lập tức bị hóa thân của ta nhận ra. Ngân Nguyệt mỉm cười, bất giác toát ra một phần Mỹ ý đến mê người. Tu vi của yêu hồ vừa nãy cũng đạt tới thất cấp yêu thú, lẽ nào vẫn chưa tính là tu vi đại thành. Hơn nữa, nó một khi tu vi đã không đột phá lên hóa hình kỳ bát cấp, vì sao có thể sớm biến ảo thành nhân hình. Hơn nữa ngươi giống hệt như yêu hồ lúc chưa bị đoạt xá tu vi tại sao lúc cao lúc thấp thế Đừng có nói với ta, ngươi cũng giống như yêu hồ, có thể ẩn nặc tu vi khiến ta không cách nào phát giác Hàng lập trề môi, nói ra nghi vấn của mình Haha, <cười> câu hỏi của đạo hữu thật không ít a Nhưng ta cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi không nói chuyện cùng người khác Đây cũng là chuyện bình thường thôi Yêu hồ kia vì sao có thể hóa hình được ta đứt xác không biết. Phỏng chừng là thi tiêu kia mắt thấy tình hình không ẩn. Thi triển công pháp gì đó. Tạm thời đem tu vi của bản thân mạnh mẽ tiếp thêm vào một bộ phận nào đó trên hóa thân của yêu hồ. Cho nên tu vi trước sau mới cách biệt lớn đến vậy. Tu vi chân chính của tứ đồng yêu hồ này vẫn chính xác là yêu thú cấp thấp mà thôi. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân cấm chế.